Buổi bè. Nhìn thấy cô ta đang cười rất tươi và trông chờ câu trả lời từ Duy Nam, ngay lúc này Duy Nam chỉ muốn đứng bật dậy, rồi đi thẳng ra xe để lái xe đi tìm cô mà thôi. Không biết cô và Hiếu có xảy ra chuyện gì không, sao đến giờ vẫn chưa có mặt. Đoạn đường từ nhà của cô đến căn biệt thự này chỉ có 10 phút lái xe thôi, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng sáng đâu. Duy Nam chợt nghĩ, có lẽ nào Hiếu đang chơi anh ta nên cố tình đến trễ như thế, để cho anh ta phải lo lắng và thấp thỏm chờ đợi không? Nhưng Duy Nam hiểu tính nết của Hiếu, Hiếu chạy xe rất nhanh và ẩu tả, nên anh ta cảm thấy sợ không biết cô có gặp nguy hiểm gì không? Thấy Duy Nam không trả lời, bà nội đành hỏi lại thêm lần nữa. Duy Nam lúc này mới nói Con chưa biết nữa đành hẹn lại dịp khác vì công việc ở nhà hàng càng ngày càng bận sự tính của con còn rất nhiều chuyện phải giải quyết trong năm nay có gì thì bà nội đi cùng Ngọc Ái đi nhé còn cháu nếu rảnh sẽ nói cho Ngọc Ái biết sau nụ cười trên môi của Ngọc Ái như dập tắt cô ta đã cố ý nói khá lớn để mọi người nghe thấy và cô ta biết thế nào bà nội cũng sẽ nói giúp cô ta Nhưng cô ta lại không ngờ bà nội đã nói vào như thế, mà Duy Nam vẫn từ chối như vậy. Cô ta buồn lắm nhưng cô ta chỉ biết chấp nhận, vì cô ta hiểu rõ Duy Nam là người của công việc. Ngoài công việc ra thì không có thứ gì quan trọng nữa hết. Kể cả cô ta chỉ có làm mọi cách cướp được trái tim của Duy Nam, thì cô ta mới trở nên quan trọng mà thôi. Bà Nguyễn lúc này nói vào, À, Duy Nam giống hệt với tiếng cách ông nhà của tôi. Lúc nào cũng quan tâm đến công việc hết Còn gia đình luôn luôn ở phía sau Duy Nam không quan tâm đến câu nói của bà Nguyễn Anh ta xoay người qua hướng của ông Dương Rồi nói cho ông ấy biết tình hình của nhà hàng suốt 2 tháng qua Bà Nguyễn bị anh ta bơ đẹp nên cũng quê lắm Nhưng gia đình của bà ta làm sao để mất con ca lớn này Hai bên gia đình đã gắn bó với nhau không biết bao nhiêu năm Ông Thành đã giúp nhà họ Nguyễn rất nhiều Nếu nói đúng không có ông Thành thì sự nghiệp của nhà họ Nguyễn đã sụp đổ từ rất lâu rồi. Bên bếp và quản gia bắt đầu chuẩn bị các món ăn đem lên bàn cho tất cả mọi người nhập tiệc. Và rồi ngay lúc này trước cổng nhà bóng, dáng chiếc xe của Hiếu cũng đã xuất hiện. Làm ai nấy cũng phải chú ý nhìn ra hướng xe của Hiếu. Bà nội thấy vậy thì liền bảo quản gia đi ra mở cổng cho Hiếu. Vì gia đình xem Hiếu như hệt thành viên trong nhà. Xe Hiếu chạy vào bên trong rồi, Hiếu bước ra từ ghế lái chính, rồi đi vòng xuống dãy ghế sau để mở cửa xe cho Thanh Ngân bước ra. Thấy được bóng sáng nhỏ nhắn ấy, lại bận trên người bộ váy mà anh ta đã chọn cho cô nữa. Anh ta rất bất ngờ, trong đầu cứ nghĩ cô sẽ xuất hiện với hình tượng giống hệt cái lúc mà cô bước từ phòng thay đồ ra. Nhưng giờ đây lại không ngờ cô làm một cú cho Duy Nam bất ngờ đến như vậy. Khóe môi Duy cỡ nam cong lên làm ngọc ái sửng sốt Quay tới rồi quay lui nhìn về hướng của cô Cô ta có linh cảm rất bất an Vội mở lời hỏi Duy Nam Anh Duy Nam đó là bạn gái của anh Hiếu sao Hai người đó họ thật đẹp đôi anh nhỉ Nụ cười trên khóe môi như tắt hẳn Anh ta cau mày nhăn nhó đứng bật dậy Rồi nói chuyện rất lớn tiếng với cô ta Anh nói linh tinh cái gì vậy Đó là thanh ngân bạn gái của tôi. Nghe rõ chưa? Sau này nếu như không biết gì thì bớt nói lại đi. Ai ai cũng sốc hết khi nghe được những lời mà Duy Nam vừa nói. Bà nội liền quát lớn. Duy Nam, cháu lại dở trò phải không? Ngọc Ái như chết lặng khi bị Duy Nam quát. Trong tim của cô ta bây giờ đau như cắt. Làm sao cô ta có thể chấp nhận được sự thật này? Cô ta đã chờ Duy Nam không biết bao nhiêu năm qua. Tuổi thanh xuân của cô ta chỉ để chờ đợi, vậy mà Duy Nam ngày hôm nay lại quát cô ta rồi nói đã có bạn gái. Vậy là lúc sáng này gặp ở nhà hàng là đúng rồi, chứ không phải cô ta bị quá mắt. Ông Nguyễn nhìn bà nội rồi hỏi với giọng điệu khó chịu. Bà Trần à, chuyện này là thế nào vậy? Thành Ngân lúc này cũng đã bước đến, Hiếu cũng vội bước lại gần Duy Nam rồi nói. Anh Nam, có chuyện lớn rồi. Cô thấy có rất nhiều người ngồi ở bàn tiệc. Cô có chút sợ hãi, nhưng theo phép lịch sự. Cô cúi nhẹ đầu chào rồi nhìn Duy Nam. Bà nội nhìn thấy cô, bà ấy từ xưa giờ là người khá dễ tính. Nhưng cái gia đình này rất trọng chữ tín, Vì đã hứa với gia đình họ Nguyễn rồi, nên không thể vì một chút chuyện còn con mà hủy hôn ước được. Bà nội nói, Hiếu, cháu mau đưa cô gái này đi đi. Có gì ta mời cô ấy đến đây nói chuyện. Hôm nay là ngày rất quan trọng. Hai bên gia đình gặp mặt để nói chuyện hôn ước của Duy Nam và Ngọc Ái. Ta không muốn buổi tiệc mất vui đâu. Cô bắt đầu nhập vai. Làm ra khuôn mặt đau thương ngỡ ngàng như đang bị người yêu cắm sừng Bước từng bước đi lại chỗ của Duy Nam. Cô lắc đầu hai mắt rưng rưng rồi nói. Duy Nam, sao anh lại nói dối em hả? Anh nói hôm nay anh có việc quan trọng. Nên không đến nhà hàng được. Việc quan trọng của anh đây sao? Duy Nam vội đáp lại. Thanh Ngân, em đừng hiểu lầm. Anh không muốn em buồn nên không có nói cho em biết. Anh không hề muốn lấy cô ta đâu. Em nghe anh nói đi được không? Duy Nam, cháu im ngay cho bà nội. Ông Thành cuối cùng cũng đã lên tiếng. Duy Nam con không nên nói như thế. Ngọc Ái đang rất sốc đấy con ạ. Bà Nguyễn và ông Nguyễn đứng dậy bước đi qua bên chỗ của Ngọc Ái Khi bà Nguyễn bước đến chỗ của cô Thì bà ta đã đẩy mạnh cô ra Rồi mới đi lại chỗ của Ngọc Ái Kéo Ngọc Ái đứng dậy bà ta nói Đừng khóc nhé con Bình tĩnh Ba với mẹ luôn ở bên con mà Mẹ và ba nhất quyết sẽ lấy lại công bằng cho con Ngọc Ái ôm chặt lấy bà Nguyễn rồi khóc tức tửi lên Cô ta rất đau lòng khi bị Duy Nam vũ phàng như thế. Cô ta không chấp nhận được chuyện này. Từ từ buông bảng Nguyễn ra. Cô ta lấy lại bình tĩnh rồi đi đến trước mặt của Thanh Ngân lau sạch nước mắt cô ta nói. Này cô kia, cô đang muốn cái gì hả? Tại sao lại đến đây? Cô và anh Nam quen nhau được bao lâu rồi hả? Tôi đã chờ anh Duy Nam từ rất lâu rồi. Cô muốn chen chân vào chuyện tình cảm của chúng tôi đúng không? Hai gia đình chúng tôi Đã lập hôn ước cho tôi và anh ấy từ lúc nhỏ. Bao nhiêu năm thanh xuân của tôi, tôi không thể để cô cướp đi anh Duy Nam được đâu. Cô mà cút khỏi đây đi, nơi đây không thuộc về cô đâu. Cô... cô và anh Nam đã có hôn ước lâu lắm rồi sao? Phải, tốt nhất cô nên cút khỏi đây đi. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô hết. Tôi không cần tiền của cô, cô đừng ăn nói quá đáng như thế. Tôi đang... tôi đang mang... Chưa nói hết câu thì Ngọc Ái đã không giữ được bình tĩnh. Cô ta đẩy mạnh cô té nhào xuống đất. Cô rất đau vì bị sâu ngã quá bất ngờ. Nhưng cũng cảm thấy khá quê nữa. Lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đang đóng giả thành phụ nữ mang thai kia mà. Cô vội đưa tay lên ôm chặt bụng lại. Hiếu kéo cánh tay của Duy Nam rồi nói vào. Anh Nam, Thành Ngân đã có thai được 7 tuần rồi đấy. Duy Nam vọt chạy đến đỡ cô đứng dậy đưa tay lên xoa bụng của cô, Duy Nam hỏi gấp rút, "Em có sao không? Thai ngân, em có thai rồi sao? Anh được làm ba rồi đúng không em?" Cái tên chết tiệt đang đứng trước mặt cô, vì anh ta mà cô đang muốn đội quần với tất cả mọi người ở đây. Cô ngay lập tức đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt của anh ta, một cái tát rất mạnh và tràn đầy sự hả hê. Hai mắt cô rưng rưng đỏ hoe, nước mắt từ từ trực trào ra. Cô chỉ tay thẳng vào mặt của Duy Nam rồi quát lớn. Đồ lừa đảo, tôi căm ghét anh. Sao anh lại đối xử với tôi và con như thế hả? Lần đầu tiên trong đời Duy Nam bị con gái tát như thế. Mặc dù rất đau và tức giận, nhưng anh ta làm sao có thể mắng hay quát cô được. Anh ta ôm chặt lấy cô rồi nói lớn. Anh xin lỗi, anh sẽ có trách nhiệm với em và con mà. Đừng khóc nữa nhé. Cô bị ôm như thế thì bất ngờ lắm. Cô vội đẩy anh ra rồi đưa tay vào túi sách, lấy tờ giấy siêu âm mà trước khi đến đây Hiếu đã đưa cho cô cất, ném thẳng vào mặt của Duy Nam. Cô nói ra từng lời trong sự tổn thương và đau đớn. Anh xem đi, anh có biết em đã nhờ anh Hiếu đưa đi khám thai vào ngày hôm nay không? Anh có biết em rất muốn anh đưa em đi khám chứ không phải là anh Hiếu không hả? Tại sao anh lại vô trách nhiệm với em và con như vậy? Hay là những lời nói của anh trong suốt thời gian qua đều là gian dối đúng không? Anh gạt tôi, đúng rồi, anh gạt tôi Duy Nam lập tờ giấy siêu âm ra Xà đỏ nhìn sơ qua một cái rồi anh ta đưa qua cho Hiếu cầm lấy Duy Nam nắm lấy bàn tay của cô rồi nói Em đừng nói như vậy Anh không có gạt em bất cứ điều gì hết Anh chỉ yêu em Và suốt cuộc đời này chỉ yêu mỗi em thôi Anh không để em thiệt thòi đâu Thành Ngân tin anh đi Có được không em? Cô giật mạnh tay lại rồi hét lớn. Giả dối, đồ lừa gạt. Anh đừng bao giờ phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Tôi sẽ tự nuôi con một mình. Tất cả là lỗi của tôi hết. Do tôi quá ngốc nên mới tin những lời nói ngọt ngào từ cái miệng của anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tạm biệt. Cô nói rồi thì xoay người chạy nhanh đi ra hướng cổng của căn biệt thự. Khi nãy Hiếu có chỉ cô Nếu thấy lúc nào tẩu thoát được thì cứ nói dứt lời rồi chạy thoát khỏi đó. Cứ chạy ra đường lớn sẽ có xe taxi, hoặc ra đứng đợi vài phút Duy Nam sẽ chạy ra đón cô. Vì bản tính của Duy Nam, thế nào thấy cô vọt đi rồi, anh ta cũng sẽ chạy vọt đi theo cô mà thôi. Quả đúng với sự tính của Hiếu, Duy Nam lúc này không quan tâm đến ai cả, mà chỉ biết chạy nhanh theo cô, miệng luôn gọi tên của cô. Ngọc Ái không thể nào chấp nhận được sự thật. Cô ta thấy Duy Nam chạy theo cô thì bỗng hét lớn. Anh Nam, anh đứng lại đó. Anh không được đi theo cô ta, anh Nam. Duy Nam, cháu đi đâu đấy? Ở lại nói rõ mọi chuyện cho bà nội biết đi. Duy Nam biết bà nội đang rất giận chuyện của anh ta. Nhưng giờ đây anh ta phải làm mọi cách để vọt khỏi căn biệt thự này trước đã. Chạy đến kéo tay của cô, anh ta cười rồi nói. Thanh Ngân, làm tốt lắm. Nhưng cô tát tôi hơi đau rồi đấy nhé. Khoảng cách của bàn tiệc và ngoài cổng rất là xa. Nên cô biết mọi người sẽ không nghe thấy được cô và anh ta đang nói cái gì với nhau. Cô lúc này xoay người lại để cho mọi người không thấy được cảm xúc trên khuôn mặt của cô. Cô nhìn mặt của Duy Nam rồi phì lên cười. Sau đó cô mới nói. Tôi xin lỗi anh, tôi không có cố ý đâu. Nhưng tôi diễn rất tốt mà, đúng không? Anh vào trong đi, tôi ra bắt xe về nhé. Tôi xong việc rồi. Bye bye giám đốc. Khoan đã, hỗn độn cô gây ra rất lớn đấy. Chạy thẳng ra con đường phía trước, 5 phút tôi ra ngay với cô. Tôi đưa cô về phòng trọ cho đỡ tốn tiền thuê xe. Tiết kiệm được tiền đi xe về thì càng tốt thôi, nên cô liền gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi cổng căn biệt thự. Duy Nam đợi cô đi hơn hai chục bước thì mới xoay người chạy vọt đi vào bên trong bản tiệc. Anh ta nói với Hiếu, "Mau, cho tôi mượn chìa khóa xe đi." Xíu cậu đi xuống hầm xe Lấy xe của tôi chạy về nhà của cậu Nhanh đi Tôi phải chạy theo Thanh Ngân và con của tôi nữa Bà nội tiến đến ngăn Duy Nam lại Bà ấy muốn biết mọi chuyện rõ ràng Trước khi Duy Nam chạy theo cô Bà nội nói Cháu nói rõ cho bà biết giờ muốn đi đâu cũng được hết Cháu nói đi Đó là bạn gái của cháu đúng không Con bé đó có thai với cháu được 7 tuần rồi sao Bà nội à Cháu phải chạy theo cô ấy Cô ấy đang rất kích động, lỡ cô ấy và đứa bé có chuyện gì xảy ra thì cháu chết mất. Xin phép bà nội với bà, con đi đây. Bóng lưng của Duy Nam lại một lần nữa chạy vọt ra xe của Hiếu. Hiếu nhìn theo mà chỉ muốn phì lên cười. Không ngờ được rằng cô và Duy Nam lại diễn sâu đến thế. Nhưng diễn y hệt như thật không hề giả chân tí nào. Nhất là cái lúc cô tát Duy Nam diễn y như thật, nhưng nét mặt của Hiếu bỗng đơ lại. Hỗn độn bây giờ Duy Nam và Thanh Ngân đã gây ra xong rồi. Cả hai đều vọt trốn hết để lại Hiếu một mình ở đây. Rồi Hiếu làm sao đi theo cả hai được. Hiếu từ từ nhìn qua hướng của bà nội rồi nói. Ờ, bà nội và mọi người nói chuyện nhé. Cháu, cháu phải về nhà hàng rồi. Cháu đi nãy giờ cũng khá lâu. Cháu phải đi làm việc đây ạ. khoan đã, tao có chuyện muốn hỏi cháu. Cháu ở lại thêm tí đi, rồi hãy về nhà hàng. Mau... Màu đưa cái giấy trên tay của cháu cho ta xem Ngọc Ái đứng không vững nữa Nước mắt của cô ta tuôn trào không ngừng Ai có thể hiểu được nỗi đau mà cô ta đang phải chịu Cô ta đã làm gì sai Mà Duy Nam lại đối xử với cô ta tàn nhẫn như thế Bao nhiêu năm thanh xuân chờ đợi Duy Nam không thèm ngó ngàng đến Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng Cô ta buồn lắm chứ Nhưng luôn chấp nhận hết tất cả Vì cô ta tin Nếu hai bên gia đình kết thông gia rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Giờ lại lòi ra đứa bé như vậy, làm sao cô ta chịu nổi được một cú đả kích lớn như thế này? Cô ta đi đến giật lấy tờ khám thai trên tay của bà nội, rồi ném thẳng vào mặt của Hiếu. Hiếu ngơ ngác không biết tình thế này là gì, tại sao Hiếu lại bị như vậy? Nhưng ngay lúc đó Ngọc Ái đã cất lời nói. Hiếu, anh nói thật đi. Cô gái đó và Duy Nam không hề có quan hệ gì đúng không? Tại anh Duy Nam chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này nên anh ấy mới làm như vậy đúng không hiếu? Anh ấy đã đi rồi Bây giờ mọi người trong nhà đang rất muốn biết sự thật Làm sao anh ấy có thể thích một cô gái khác được kia chứ? Còn chuyện cái thai nữa Anh Duy Nam mới về nước có hai tháng mấy kia mà Không thể nào quen một cô gái và tiến triển nhanh như thế được Từ trước đến nay Hiếu cứ nghĩ Ngọc Ái là một người con gái rất hiền diệu Nhưng ngày hôm nay thật sự cậu ta không còn chút thiện cảm nào dành cho Ngọc Ái nữa Không ngờ được rằng cô ta cũng là loại con gái đanh đá như thế Quả thật phai này Hiếu nghĩ Duy Nam đã làm rất đúng Hiếu cười với giọng điệu khinh bỉ cô ta rồi nói Cô đang nói cái gì vậy Ngọc Ái, chuyện tình cảm cá nhân của anh Duy Nam Không lẽ anh ấy đem ra đùa giỡn sao Chính mắt cô cũng đã thấy rồi còn gì Anh ấy cương chiều và yêu thương Thanh Ngân đến như thế Không lẽ nãy giờ mắt cô để ở sau lưng à Nên không thấy mọi việc anh Nam Làm cho Thanh Ngân Còn nữa Thanh Ngân là mẫu người yêu lý tưởng của anh Nam Đương nhiên anh ấy rất trân trọng rồi Chuyện có thai cũng là chuyện rất bình thường Vì bà nội đang rất mong có cháu chát Nếu cô mọi chuyện là giả Vậy cô nói thử tôi nghe xem Cái giấy xét nghiệm này là thế nào Cũng là giả luôn sao Nếu cô nói giả thì tôi sẽ đưa cô đi đến gặp bác sĩ chuyên khoa sản, hỏi xem chuyện cái thai của Thanh Ngân là giả hay là thật. Những lời nói của Hiếu như hàng ngàn con dao bén nhọn đang đâm thẳng vào tim của Ngọc Ái. Cô ta sốc đến nỗi không thể nào trụ được nữa, bước chân loạn trọng ngã về sau. Cũng may là có bà nội đỡ cô ta lại, nhưng cú sốc này quá lớn nên cô ta đã ngất xỉu tại bàn tiệc. Ông Nguyễn và bà Nguyễn thấy thế thì theo phản xạ bước nhanh đến. Ông Nguyễn ngay lập tức bế Ngọc Ái lên rồi bảo bà Nguyễn mau ra mở cửa xe nhanh để ông ấy đưa Ngọc Ái đến bệnh viện. Trước khi đi, bà Nguyễn đã quay lại nói với bà nội và ông Thành. Bác Trần, anh Thành, chuyện này là sao hả? Hai người vừa lòng chưa? Tại sao lại đối xử với con gái của nhà chúng tôi như thế chứ? Bà nội vội nói. Hai cháu bớt nóng ta sẽ nói chuyện lại với Duy Nam. Khi nào Ngọc Ái tỉnh lại, phiền cháu bảo con bé gọi cho ta nhé. Gọi để làm gì hả? Xin các người đừng làm con gái của tôi, đau lòng nữa. Bà Nguyễn hậm hực bước nhanh ra xe để mở cửa cho Nguyễn. Sau khi gia đình của họ rời đi rồi, thì bà nội mới lắc đầu thở dài mệt mỏi. Bà ấy không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Bước từng bước đến rồi cúi xuống nhặt lấy tờ giấy siêu âm lên. Bà nội nhờ quản gia đi vào trong nhà, lấy hộ bà ấy cái kính cận để xem hình siêu âm. Bà nội bảo Hiếu hãy đi đến ngồi gần ông Thành, đưa tờ giấy khám thai cho ông Thành rồi bà nội nói. Thành, con xem giúp mẹ, con thật như thế không con? Ông Thành nhìn tờ giấy khám thai xem rất kỹ tên của cô, rồi đến ngày tháng đi khám. quả thật không hề phát hiện ra chi tiết nào là giả hết. Hiếu quan sát rất kỹ. Thấy ông ấy vừa xem tờ giấy khám thai vừa cười. Hiếu cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Ngay lúc này ông Thành nói với bà nội. Mẹ ơi, là thật đó mẹ. Vậy đúng như lời của Duy Nam nói rồi. Nó không dám sở trò đâu mẹ. Bà nội nghe ông Thành nói như thế thì vui mừng nói. Thật hả con? Ôi, tạ ơn trời Phật. Cuối cùng thì nhà của con sắp sửa có cháu chắt rồi. Quản gia đem cái kính cận ra cho bà nội. Bà ấy xem hình siêu âm xong thì hai mắt bà dưng dưng xúc động. Hiếu không biết phải làm sao hết. Nhìn thấy thế Hiếu không nỡ. Nhìn đã lên lưng cọp rồi. Đâu còn cách nào để leo xuống được. Mà muốn leo xuống lưng cọp thì chỉ có một con đường duy nhất là chết đi. Chứ xuất hiện trước mặt Duy Nam thì sẽ có bi kịch thay thảm hơn nữa. Bà nội đóng cái giấy siêu âm lại rồi để xuống bàn ăn. Sau đó nhìn Hiếu bà nội hỏi. Hiếu... Ta cũng có chút nghi ngờ đấy. Tại sao Duy Nam lại không nói chuyện người yêu của nó ra cho ta và ba của nó biết? Ngày hôm nay mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Làm sao ta nói với nhà họ Nguyễn đây? Còn con bé Ngọc Ái nữa? Bản thân ta cảm thấy rất có lỗi với con bé. Thật đáng thương và tội nghiệp. Bà nội à? Tính tình của anh Nam thì bà nội và chú Thành đã biết rồi đấy. Anh ấy không bao giờ nói bất cứ chuyện cá nhân của anh ấy ra đâu. Vậy con nói cho ta biết đi. Tại sao cô gái đó và Duy Nam lại tiến triển nhanh đến thế hả? Nếu tính thì rất nhanh luôn đấy. Hiếu suy nghĩ một lúc rồi lưỡng lự không biết nói làm sao. Hiếu cũng biết Duy Nam đang có tình cảm với cô. Mối quan hệ này Hiếu biết anh ta rất muốn tiến xa hơn nên bằng mọi cách Hiếu phải ăn nói làm sao cho hình tượng của Thanh Ngân không bị xấu đi. Thấy Hiếu cứ im lặng ông Thành cũng sốt ruột rồi hỏi Hiếu. Hiếu Cháu cứ nói cho bà nội và chú biết đi Để chú và bà nội còn giải quyết nữa Cứ im im như thế Sẽ rất thiệt thòi cho cô gái đó đấy Ờ Cháu nói thật với chú và bà nội ạ Thanh Ngân là một cô gái rất có cá tính Cô ấy từ quê lên đây lập nghiệp Sang cảnh khó khăn lắm Ngày trước cô ấy đi giao cơm hộp Cho nhà hàng của mình Rồi có làm một vị trí nhỏ ở trong nhà hàng Theo cháu biết thì Dì Tâm trưởng đầu bếp nhà hàng Là mẹ nuôi của Thanh Ngân đấy Bà nội nghe thấy thế thì bất ngờ lắm. Bà ấy liền chen vào hỏi. Cháu nói như vậy là con bé nó sống rất khổ cực sao. Rồi làm sao Duy Nam quen được với cô Thanh Ngân đó hả? Dạ, cũng do anh Nam hết. Anh ấy chạy xe không cẩn thận nên đã tông trúng xe của Thanh Ngân. Cháu thấy y hệt như duyên số ấy bà. Rồi Thanh Ngân thật thà lắm. Anh Nam có thanh toán lại chi phí sửa xe. Với làm hư hại hết mười mấy hộp cơm cho Thanh Ngân. Nhưng cô ấy chỉ lấy đủ số tiền thiệt hại thôi bà Thật sự mà nói thời đại bây giờ khó kiếm người con gái như thế lắm. Rồi rồi... Rồi thế nào hả? Cháu cứ nói hết đi. Dạ anh Nam vì vậy và bị chúng tiếng xét ái tình đó bà. Anh ấy cũng thấy thương trong hoàn cảnh của Thanh Ngân nên đã cho cô ấy làm phụ bếp. Cô ấy rất thích nấu ăn. Anh Nam rất thích mẫu con gái như thế. Ông Thành nói vào Mẹ của Duy Nam ngày xưa rất thích nấu ăn. Nên nó mới chọn mẫu người yêu lý tưởng như thế đấy Trong chuyện này chú thấy Duy Nam làm như thế cũng đúng Nhưng tại sao nó lại làm cho con gái người ta mang thai Hải Hiếu Dạ, anh Nam có tâm sự lại với con Thanh Ngân đột nhiên được lên làm phụ bếp Nên nhiều người ghen ghét không thích cô ấy Bữa đó anh Nam phát hiện cô ấy khóc dưới hầm sữa xe của nhân viên Anh ấy cũng vì buồn cái vụ mà đã hứa với bà nội rằng Hai tháng sẽ lấy vợ Nên cả hai tâm trạng đều buồn. Anh Nam rủ dê con gái người ta đi nhậu. Rồi, rồi chuyện gì đến cũng đến à? Sau chuyện lần đó Thanh Ngân không có chịu gặp mặt anh Nam nữa? Anh ấy đã chạy theo năn nỉ không biết bao nhiêu lần. Nên Thanh Ngân mới hết giận. Cô ấy vừa mở lòng thì chuyện này lại xảy ra. Cháu thấy người sốc nhất bây giờ không phải là Ngọc Ái đâu. Mà là Thanh Ngân mới đúng ạ. Hiếu thật ác với Duy Nam. Bao nhiêu tội lỗi Hiếu đổ lên đầu của Duy Nam hết. Một tí nữa khi thông báo cho anh ta biết thì Hiếu chắc chắn thế nào. Anh ta cũng tức điên lên. Hình tượng cao cao tại thượng của anh ta đã bị Hiếu hủy hoại hết trong một lúc. Nhưng Hiếu đâu còn cách nào khác. Chỉ có thể nói như thế này thì bà nội và ông Thành sẽ thương và thông cảm cho số phận của cô hơn. Có khi đòi cưới cô cho Duy Nam luôn không chừng. Bà nội nghe những lời nói của Hiếu thì cảm thấy rất sót cho cô. Bà nghĩ vậy là chuyện cái thai cũng nằm ngoài ý muốn, nhưng bà nội không đành lòng để cho cô phải chịu khổ như vậy. Bà nội nhìn hiếu rồi thở dài nói. Sau hoàn cảnh của cô thanh ngân đó đáng thương vậy, ta nghe xong thì thấy tức Duy Nam quá đi mất. Giờ làm cho con gái người ta khổ rồi. Không ba không mẹ mà còn có thai như vậy thì ai là người chăm sóc cho đây? Dì tâm bếp trưởng cũng phải đi làm từ sáng đến tối. Không biết mấy tuần qua con bé ăn uống ra làm sao Rồi có tầm bổ cái gì cho cái thai trong bụng không Thật tình bây giờ ta đứng ngồi chẳng yên chút nào Ông Thành nói vào Thôi mẹ đừng có lo lắng quá Do hai đứa có duyên với nhau Nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay Có gì từ từ gia đình mình tính mẹ Hiếu thấy bà nội gật đầu Cậu ta vui mừng biết bao Khi bà nội và ông Thành đã tin hết những gì cậu ta vừa nói Giờ cậu ta chỉ có việc đi thông báo cho Duy Nam biết nữa là xong. Nhiệm vụ được giao đến đây đã hoàn thành. Lần này cậu ta nghĩ chắc có lẽ đã lập được công lớn. Thế nào bà nội và ông Thành cũng bắt Duy Nam phải có trách nhiệm với thành Ngân? Bà nội lúc này mới nói Hiếu hãy về nhà hàng làm việc tiếp đi. Bà ấy muốn nói chuyện riêng với ông Thành. Hiếu vội đứng dậy cúi đầu rồi đi vào trong hầm lấy xe của Duy Nam, chạy về nhà hàng. Còn Thanh Ngân và Duy Nam lúc này đang ngồi trên xe cùng nhau. Duy Nam hỏi cô. Huy biết hôm nay cô nghỉ làm không? Sao rồi? Vào bệnh viện thăm Huy. Cậu ta có nhận ra cô không vậy? Nghe anh ta hỏi như vậy, cô có chút ngượng ngùng. Cô đã nói với anh ta về phòng trọ xong cô sẽ đến bệnh viện với Huy. Vậy mà cô đã ngủ quên tận mấy tiếng đồng hồ. Bộ dạng thay đổi này của cô đến giờ chỉ duy nhất anh ta phải hiếu nhìn thấy mà thôi. Cô cười gượng gạo rồi nói Đến giờ tôi vẫn chưa vào bệnh viện với Huy Tôi lúc về phòng trọ mệt quá Nên đã nằm nghỉ một chút Ai già ngủ quên mất khi nào không hay Cũng may là thức dậy chuẩn bị kịp Tôi không hề để cho trợ lý hiếu chờ Tôi ra sớm hơn 5 phút đấy Thành ngân cô vừa nói cái gì Cô về phòng trọ ngủ sao Cô không biết tại sao anh ta lại hỏi như thế Cô đã nói quá rõ ràng kia mà Nhưng anh ta hỏi nên cô theo phản xạ mà gật đầu. Anh ta bỗng thở một hơi mạnh bực tức rồi tập trung lái xe. Đâu ai biết được anh ta đang cảm thấy rất tức tối. Vì không ngờ suốt khoảng thời gian cô ngủ, anh ta đã chờ đợi trông ngóng một tin nhắn hay một cuộc gọi của cô. Anh ta thật điên rồ khi chờ chỉ để nghe cô nói lời cảm ơn anh ta. Nhưng lúc này cô mới chợt thấy lạ lạ, hình như bản thân của cô đã quên mất việc gì đó chưa thực hiện. Và giờ đây cô mới nhớ, cô vẫn chưa cảm ơn anh ta, vì anh ta đã mua thêm cho cô tận 3 cái váy. Cô nhìn qua hướng của Duy Nam rồi nói, Giám đốc, tôi cảm ơn anh đã mua thêm cho tôi 3 cái váy. Anh thật tốt với tôi, tôi cảm ơn anh rất nhiều nhé. Đến giờ mới chịu cảm ơn, Duy Nam thấy không vui chút nào, nhưng có còn hơn không, anh ta nói. Ừ, không có gì đâu. Vậy bây giờ anh đưa tôi về phòng trọ giúp nha. Hôm nay cô vẫn phải làm việc cho tôi mà. Cứ suy nghĩ cô đang trong giờ làm đi. Đúng 10 giờ tối. Tôi đưa cô về. Yên tâm tôi không làm gì cô đâu. Cô tin lời anh ta nói cô không còn cảm giác sợ hãi. Anh ta sẽ làm chuyện bậy bạ với cô nữa. Với lại ngày hôm nay Huy cũng không có biết. Cô được nghỉ ở nhà hàng. Thôi thì cứ đi theo anh ta rồi tí cô vào bệnh viện với Huy sau. Tầm ba hôm nữa Huy cũng đã được xuất viện về nhà rồi nên cô cũng đỡ chạy tới chạy lui phần nào. Về lại phòng trọ thì Huy sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôi. Xe đi được một đoạn khá xa. Cô không biết anh ta đang muốn đưa cô đi đâu. Nhìn ra cửa kính xe, đường phố về đêm lúc nào cũng đông đúc và tấp nập người qua lại. Ngày hôm nay cô mới thấy nhẹ nhõm làm sao. Cuối cùng thì cô đã hoàn thành tốt vai diễn của anh ta đưa ra. Giờ trong đầu của cô bỗng nhớ lại cảnh tượng cô tát anh ta Cảm giác đó thích làm sao Bao nhiêu sự tức giận cô đều dồn nén vào cái tát đó Biết tát anh ta sướng tay như thế Thì khi nãy nhân cơ hội cô đã tát anh ta thêm vài cái rồi Trong tình thế đó cô phải làm như vậy Thì mới thật được Và anh ta cũng không có quyền trách móc cô Nghĩ đến tự nhiên cô không kiểm chế được Mà cứ ngồi cười tổng tìm Duy Nam liếc mắt nhìn lén cô Thế cô cứ cười tủng tỉm, anh ta liền tò mò hỏi. Có gì vui sao? Dạo này tôi thấy cô chịu cười nhiều hơn rồi đấy. Ờ, đâu có. Anh ta hỏi thế làm cô lúng túng vô cùng. Giờ nghĩ lại mới thấy hôm nay cô cười rất nhiều. Chắc do tâm trạng của cô đã tốt hơn trước nên mới cười nhiều như vậy. Vẫn lúc này tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên. Duy Nam một tay đưa vào túi áo trong để lấy điện thoại. Tay còn lại vẫn tập trung lái xe. Đưa mắt nhìn vào màn hình lúc này Hiếu đang gọi đến. Anh ta thấy cuộc gọi của Hiếu thì đã biết Hiếu vừa tẩu thoát được. Nên mới gọi thông báo cho Duy Nam hay. Vội ấn vào nút nghe rồi kê sát lên tai Duy Nam nói. Alo, cậu đã thoát được rồi à? Tôi thoát được rồi nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết đây. Đảm bảo anh sẽ rất vui đấy. Hiếu nói vậy làm Duy Nam rất tò mò. Anh ta vội bảo Hiếu hãy mau nói lại mọi việc cho anh ta biết Hiếu từ từ kể lại tất tần tật mọi chuyện cho anh ta nghe Từng câu từng chữ đều nói ra hết Chiếc xe lúc này bỗng thắng gấp lại trong sự giật mình đến sợ hãi của cô Xém chút nữa thôi thì lỗ mũi đã ăn trầu rồi Cũng may đang đi vào đoạn đường vắng Nếu không thì chuyện không hay đã xảy ra Cô thấy nét mặt của anh ta lúc này tối sầm lại Nhìn có vẻ đang tức tối chuyện gì đó Cô thấy sợ vô cùng. Chợt cô nghĩ có khi nào mọi chuyện bị bại lộ nên anh ta mới có hành động như thế không? Cô rất muốn hỏi anh ta tình hình hiện tại thế nào nhưng anh ta vẫn đang nói chuyện điện thoại với Hiếu nên cô không thể chen vào hỏi được. Đành nhẫn nhịn chờ anh ta nói chuyện điện thoại xong thì cô sẽ hỏi anh ta ngay. Duy Nam lúc này mới trả lời Hiếu. Đồ khốn, cậu muốn chết phải không Hiếu? Cậu ấn nói như vậy, bà nội... Bà ba của tôi sẽ nghĩ tôi hại đời con gái người ta đấy. Đồ chết tiệt, cậu trốn luôn đi nhé. Tôi mà thấy mặt cậu thì đừng trách tôi. Anh ta tắt máy rồi ném cái điện thoại qua một bên. Làm sao anh ta có thể hạ nhiệt được cơn tức giận này? Rõ ràng Hiếu muốn chơi anh ta nên mới nói thế với bà nội và ông Thành. Giờ đây trong mắt của mọi người, ai ai cũng sẽ nghĩ anh ta là người hãm hại đời con gái của cô, đu bám theo cô, lụy tình cô. Anh ta làm sao có thể đối diện với bà nội và ông Thành được? Cô lúc này càng sợ hơn, giọng cô run run hỏi. Giám đốc có chuyện gì sao? Không lẽ mọi chuyện đổ bể rồi hả? Nên nên anh mới tức giận như thế đúng không? Duy Nam vì quá tức giận nên quát lớn. Xong rồi không có gì hết, đừng hỏi nữa. Cô giật mình khi bị anh ta quát, đành im lặng không dám nói thêm lời nào nữa. Anh ta lúc này mới thấy bản thân anh ta đã có hơi lớn tiếng với cô. Trong chuyện này, cô không có lỗi. Lỗi tại Hiếu bịa quá hay thôi. Bình tĩnh lại Duy Nam thấy Hiếu cũng chỉ muốn tốt cho cô. Thế nào bà nội hoặc ông Thành cũng cho người điều tra cô. Anh ta thở mạnh một hơi để gạt bỏ cái suy nghĩ bực tức qua một bên. Rồi xoay người nhìn cô, anh ta nói. Xin lỗi, tại tôi bực quá. Hiếu kể chuyện linh tinh với bà nội và ba của tôi. Bây giờ mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu tôi. Vì vậy mà tôi không kiểm chế được. Đừng sợ nhé, tôi tôi đưa cô đi chơi. Không đợi cô từ chối, Duy Nam khởi động lại xe rồi lái nhanh đi. Cô nhìn vào đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ về, nên thôi đi chung với anh ta thêm chút nữa. Chứ không người lãnh hết cơn tức giận là cô. Cô rất sợ điều đó. Xe đi thêm một đoạn nữa, thì lúc này cô mới thấy anh ta đang đưa cô đi đến khu vực vui chơi giải trí hai mắt cô sáng rực lên cô chăm chú nhìn vào bên trong vì từ xưa đến giờ cô chỉ toàn đi ngang qua chỗ này thôi cô chưa từng được bước vào trong và chơi những trò chơi trong đó Duy Nam hỏi cô thích trong đó không ờ tôi từng đi ngang nơi này rồi nhưng chưa từng vào đó chơi mà anh định đưa tôi vào trong đó chơi thật sao ừ xuống xe đi cô cười rất tươi rồi gật đầu nghe theo lời của anh ta Mở cửa xe bước ra bên ngoài. Anh ta lúc này cũng đã đi qua chỗ của cô. Cả hai cùng nhau bước vào bên trong. Cô như chóng ngợp vì xung quanh quá đẹp và siêu đáng yêu. Có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Cô thấy mấy bạn trẻ chơi cái đó nên cũng khá tò mò. Duy Nam nói, thử cái đó không? Có chút sợ và run. Vì anh ta đang nói chính là tàu lượn siêu tốc. Cô chưa từng được chơi trò đó bao giờ nhưng cô rất muốn thử cảm giác mạnh này một lần. Duy Nam đi đến mua hai vé cho cô và anh ta. Sau khi đợi đến lượt thì cô và anh ta cùng bước lên ngồi vào ghế để bắt đầu chinh phục trò chơi cảm giác mạnh này. Hơn 15 phút trôi qua, mặt mày của cô tái mét không còn chút máu vì quá sợ. Bình thường cô rất gan lì, vậy mà vì cái trò chơi còn con này cô lại sợ hãi và hét toáng lên như thế. Suốt 15 phút đó Duy Nam đã luôn nắm chặt tay của cô, do quá sợ nên cô không có chú ý đến. Anh ta thấy cô như thế thì cười rất tươi, rồi hỏi cô có muốn chơi tiếp không. Cô đã vội lắc đầu vì quá sợ, cô muốn đi chơi những trò nhẹ nhàng hơn. Anh ta đưa cô đi gấp thú bông. Cô chơi 10 lần thì đủ 10 lần gấp hụt, cô thấy cô thật tệ khi không thể chơi được một trò chơi đơn giản như thế anh ta lúc này thấy cô đã nản trí rồi, thì mới tiến đến máy gấp thú. cô cũng nhìn theo anh ta. chưa đầy một phút anh ta đã gấp được một con gấu bông màu trắng rất đáng yêu ra bên ngoài. cúi xuống lấy con gấu rồi đưa cho cô. anh ta nói: có thế cũng không làm được. ôi, sao anh hay thế, anh giỏi thật đấy. cô đã ăn gì chưa? có đói không? gần đây có chỗ bán vịt nướng rất ngon đấy. có muốn ăn thử không? Chỉ cần nghe đến đồ ăn thì hai mắt của cô đã sáng rực lên Cô vội gật đầu rồi liên tưởng ra một con vịt nướng mập mạp béo ngậy Nghĩ đến thôi cô đã tươm nước bọt rồi Ngoài thích nấu ăn cô còn một sở thích nữa chính là thích ăn Mà được ăn những món ăn ngon không tốn kém bất kỳ chi phí nào Thì lại càng thích hơn Cô vội trả lời anh ta Tôi muốn ạ miễn anh bao là được Thấy công viên bên đó không? Mau qua đó ngồi đi Đến chỗ cái cây bán nước ấy, chỗ đó sáng ngồi không sợ muỗi, chỗ bán vịt nướng gần đây thôi. Tôi đi mua rồi sẽ quay lại ngay. Được, vậy tôi qua đó chờ anh nhé. Cô nói rồi thì xoay người bước đi qua bên chỗ công viên mà Duy Nam đã chỉ. Ở đây ngay cây nước nữa nên cô đã tự bỏ tiền túi của cô ra mua hai lon nước ngọt có ga. Cô thấy cô không mua gì thì cũng rất kỳ. Không lẽ tất tần tật cứ để một mình anh ta mua hết thì đâu có được Ngồi đợi cũng hơn 10 phút thì Duy Nam đã mua vịt nướng xong Anh ta đặt cái hộp rất lớn xuống bên cạnh Chỗ ghế đá cô đang ngồi Rồi ngồi xuống cùng Anh ta mở cái hộp vịt ra Mùi thơm sọc thẳng vào mũi của cô Vừa nghe mùi thơm thôi cô đã chịu không nổi rồi Cái bụng lúc này bắt đầu đánh trống liên tục Cô vội đưa lon nước ngọt cho Duy Nam rồi nói Tôi mua cho anh đấy, anh uống đi Thế như trong cây có bán bia mà, ăn vịt nướng uống bia mới ngon đấy, cô thử không? Duy Nam vừa nói vừa đứng dậy lấy cái ví tiền ra rồi tiến đến cây nước, mua hẳn một chục lon bia. Anh ta đặt kế bên cô 5 lon, anh ta 5 lon, cô thấy thế thì vội lắc đầu nói. Tôi không có biết uống bia, anh mua gì nhiều thế, làm sao uống hết được? Thử đi, ăn vịt nướng uống bia mới ngon, cô nói thế chứ thử một lần là nghiện đấy. Đó giờ cô chưa từng uống bia Nhưng cô cũng đã 24 tuổi rồi còn gì Đâu phải dưới 18 đâu mà sợ Với lại cô thấy chuyện bia rượu bây giờ Con gái uống là rất bình thường Cô cười rồi gật đầu Sau đó cầm một lon bia lên Cô nói Vậy tôi uống thử một lon thôi nhé Cô muốn uống bao nhiêu tùy cô thôi Cô và anh ta Cùng nhau khui lon bia Rồi cùng sau đó đưa lên miệng Cô uống thử một ngụm nhỏ Nó nồng nồng đắng đắng làm sao Nhưng không khó uống lắm Với lại bia lạnh nên cũng dễ uống hơn Anh ta đưa cho cô Một cái đùi vịt nướng rồi nói Ăn đi Vừa uống vừa ăn mới không bị say. Mà nói trước cô say, tôi không có chịu trách nhiệm đâu nhé Cô cầm lấy Cái đùi từ tay của anh ta Cô nghĩ có người uống cả thùng còn chưa say. Cô chỉ có một lon thôi Thì nhầm nhò gì Làm gì có chuyện say xỉn ở đây Với lại cô biết anh ta sẽ không làm gì cô hết. Cô đưa tay ra cầm lấy cái đùi vịt từ tay của anh ta, cô nói. Cảm ơn anh, anh cũng ăn đi. Đưa cái đùi vịt lên cắn một miếng thật lớn. Cái cảm giác này sung sướng làm sao. Hai mắt cô trấu to trong sự hạnh phúc. Cô không ngờ nhìn món vịt nướng đơn giản mà lại ngon đến thế. Cô vừa nhai vừa nói. Ôi, ngon lắm luôn đấy. Tôi nhớ anh đi du học mới về nước mà. Làm sao anh biết được chỗ bán ngon như thế hả? Duy Nam nghe cô hỏi xong thì cười nhạt rồi uống hết cả lon bia Lúc này anh ta mới nói Ngày mẹ của tôi còn sống tôi hay được mẹ đưa đến nơi này chơi Chơi xong thì cả hai đen vịt nướng Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đến đây Trước đó tôi chỉ đến đây một mình thôi Hôm nay cô may mắn lắm mới được đi đến nơi này cùng tôi đấy Nét mặt của cô như bị đơ lại Cô không ngờ cô lại có vinh hạnh đến thế. Thấy anh ta khui thêm một lon khác, cô cũng cầm lon của cô lên rồi cụm với anh ta. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ta đang rất cô đơn, nên cô làm như vậy, xem như an ủi anh ta phần nào, cô nói. Anh và tôi, tuy hai người có thân phận khác nhau, nhưng tôi biết cái cảm giác mà anh đã trải qua, vì tôi cũng đã từng mất đi người thân thương nhất của tôi. Tôi yêu ba của tôi lắm, nên khi ba mất, Tôi đã rất sốc và khóc rất nhiều. Nói xong cô lại đưa bia lên uống. Duy Nam vẫn luôn lắng nghe và chăm chú nhìn cô. Anh ta nói. Ừ tôi và cô giống nhau. Nhưng thú thật tôi rất ngưỡng mộ cô đấy. Tại sao lại ngưỡng mộ tôi? Đúng ra tôi nên ngưỡng mộ anh mới đúng. Anh rất tài giỏi luôn. Vừa về nhà hàng có gần 3 tháng. Mà hôm nay đã thấy nhà hàng phát triển hơn rất nhiều. Nghe cô nói như vậy. Duy Nam thấy xoa dịu đi phần nào anh ta có hướng đi như bây giờ tất cả là do lời hứa với mẹ của anh ta anh ta từng hứa sau này lớn sẽ mở một cái nhà hàng thật to để cho mẹ của anh ta được làm bài chủ nhà hàng những ước mơ chưa được thực hiện thì chuyện đau thương đã ập đến và cướp mất mạng sống của mẹ anh ta đi mãi mãi nghĩ đến thôi Duy Nam đã không thể kiềm lòng được anh ta đưa lần bia ra hướng của cô ý bảo cô hãy cũng tiếp với anh ta cho vơi đi nỗi buồn này Nhưng lúc này cô mới thấy bản thân đã uống hết một lon bia rồi nhưng nhìn anh ta trông rất buồn bã nên cô đã nhanh tay cầm lấy thêm một lon nữa rồi uống với anh ta. Cô đợi anh ta uống xong rồi thì mới tự tay lấy một miếng thịt vịt đưa cho anh ta. Sau đó cô hỏi Anh đang có chuyện buồn sao? Nếu không chê, anh có thể nói ra cho tôi nghe được không? Tôi sẽ an ủi anh với lại nếu anh chịu nói ra tâm trạng của anh Sẽ thoải mái hơn nhiều đấy Thanh Ngân Cô đang quan tâm tôi đúng không Ờ tại tôi thấy vẻ mặt của anh Trông rất buồn Nên tôi muốn anh nói ra hết cho tâm trạng được thoải mái hơn Với lại suốt những ngày vừa qua Nếu không có anh thì tôi không biết làm sao Nếu nói cảm ơn anh thôi Thì không bao giờ đủ hết Nên anh cho tôi cơ hội Để làm việc gì đó đi Có qua có lại tôi đỡ thế ngại hơn Tôi không có buồn Nhưng cô nói thế thì Cô kể chuyện cho tôi nghe đi, tại sao cô học đến 12 rồi mà không kiếm tiền đi học thêm học đại học, cô vẫn còn cơ hội kia mà, hay tại cô thích nấu ăn nên mới không học lên đại học vậy? À, là chuyện đó sao? Thật ra vì trước đây hoàn cảnh nhà của tôi còn khó khăn quá nên tôi tạm gác lại chuyện đi học đại học để nhường lại cho Huy, lúc đó tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền thôi, vì tôi cũng muốn theo đuổi được ước mơ trở thành đầu bếp tài giỏi. Giống như ba của tôi vậy Cô gái trước mắt Duy Nam Làm cho Duy Nam thổn thức Vì cô là một cô gái bao dung tốt bụng Cô luôn biết suy nghĩ cho người khác Còn bản thân của cô Thì cô không thèm quan tâm đến Một cô gái như cô quả thật rất hiếm Và cần được nhiều người yêu thương Và trân trọng Duy Nam hỏi Nói thật Cô rất đẹp lại xinh xắn nữa Tại sao không lấy chồng giàu Để nhờ chồng lo cho gia đình của cô Dù gì cô cũng là con gái mà, có cần gánh bác hết mọi thứ như vậy không? Thêm một lon bia nữa lại hết, cô thấy sao cả người cứ lâng lâng, nhưng được nói chuyện với anh ta cô thấy thích lắm. Nhưng kiểu lâu lắm rồi không có ai tâm sự hết, hôm nay như được nói ra tất cả mọi chuyện làm cho cô thấy bản thân thật dễ chịu. Cô cười tươi rồi nói, tôi có tay có chân, có sức khỏe, tôi tự làm ra tiền được, cần gì phải dựa vào đàn ông chứ. Tôi thấy không nên yêu ai cũng không nên lấy chồng là cách tốt nhất. Lấy chồng gò bó lắm. Tụi bạn của tôi bây giờ, đứa nào cũng hai ba đứa con. Tôi nhìn thôi đã sợ rồi. Giám đốc, anh biết không? Độc thân là sướng nhất đấy. Lần đầu tiên tôi gặp một người như cô. Nhưng nếu có người thích cô thì cô có chịu mở lòng không? Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt nói. Tôi nghĩ không có ai hứng thú với một đứa như tôi đâu. Tôi chỉ biết gia đình của tôi thôi, còn những người khác tôi không quan tâm đến. Nhưng mà nếu như có người thích tôi, tôi cũng sẽ làm cho người ta không thích nữa. Cô bị hâm à? Sao lại làm như vậy? Tại nếu ai đó thích tôi, người ta phải chịu thiệt thòi nhiều lắm. Tôi không có thời gian đi chơi đâu. vui lại tôi còn mẹ và Huy nữa. Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ nghĩ ngay đến hai người quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Anh nghĩ thử đi, giám đốc à? Tôi làm như thế đúng mà, phải không? Cô cảm nhận được đầu óc như lần lần khó diễn tả Nhưng cái cảm giác này làm cô thấy rất thích Ngày hôm nay là lần đầu tiên cô uống bia Vừa được ăn uống no say Vừa được có người tâm sự Người ngồi kế bên tâm sự cùng cô Lại là chàng giám đốc tính nết nắng mưa thất thường nữa kìa chứ Đâu phải ai muốn cũng đều được ngồi tâm sự cùng anh ta thế này đâu Ngày hôm nay cô rất vinh hạnh mới được như thế Vì quá vui cô đã lấy tiếp một lon bia nữa để uống cùng anh ta. Nhớ lại khoảnh khắc trong người vẫn chưa có hơi men thì miệng luôn nói tôi chỉ uống một lon duy nhất thôi. Nhưng lại không ngờ lon cô đang chuẩn bị khui đã là lon bia thứ tư rồi. Duy Nam có chút buồn nhưng anh ta hiểu rất rõ bản tính của cô. Cô cũng là vì gia đình của cô nên mới không chấp nhận suy nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái thôi. Đâu ai có thể ngăn suy nghĩ đó của cô được. Nhưng Duy Nam ngày hôm nay được ngồi tâm sự với cô, anh ta cảm thấy dễ chịu đi phần nào. Thôi thì nếu không chinh phục được trái tim của cô, thì bây giờ anh ta có thể cùng cô, là bạn nhậu cùng nhau. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ trông rất dễ thương và đáng yêu làm sao. Hai má của cô đã đỏ ửng lên vì say, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục uống. Nhưng rồi không khí như trầm lại, làm Duy Nam thấy rất tò mò. Không biết tại sao cô không cười Cũng không nói thêm lời nào nữa Duy Nam liền hỏi Sao vậy? Sao cô không nói tiếp đi? Tôi vẫn đang nghe cô tâm sự mà Duy Nam Ờ không phải gọi là giám đốc mới đúng Giám đốc có thấy Cái cặp ngồi ở đằng kia không? Họ đang hôn nhau kìa giám đốc Duy Nam không nhịn cười được Nhìn cô say mắc cười quá đi mất. Anh ta vội đáp Tôi không thấy ai hết Cô nghe anh ta nói như vậy Thì chặt lưỡi Làm ra vẻ mặt khó chịu cô nói Giám đốc Mắt của anh bị làm sao thế Nhìn kìa ở hướng đó họ hôn nhau kìa Sao họ có thể tự nhiên đến vậy kia chứ Này cô đang dụ dỗ tôi phải không Cô say rồi Về thôi Không không tôi không có say Tôi rất tỉnh táo đấy Tôi nhớ rất rõ luôn nhé Tôi uống được 4 lon bia rồi Anh thấy tôi giỏi chưa trí nhớ của tôi tốt lắm đấy nhé Ok, chi nhớ của cô rất tốt. Tôi mới là người say đây, tôi say rồi về thôi. Như thế chịu chưa? Cô nghe anh ta nói như vậy thì gật đầu lưu lịa. Sau đó cười tươi nói. Được, là anh say nên mới đòi đi về đó nhé. Ôi, anh uống bia dở quá đi mất. Anh học hỏi tôi đi. Tôi giỏi hơn anh gấp mấy lần đấy. Mà này, hôm nay tôi rất vui. Lần đầu tiên tôi được đi chơi rồi được anh bao nhậu một chầu no say. Cảm ơn, cảm ơn nhé. Lần sau anh phải rủ tôi đi tiếp nhé, tôi uống chấp anh hai lon bia đấy, anh chịu không? Giây phút đó Duy Nam chỉ muốn lấy điện thoại ra, quay lại hết mọi cảnh tượng vừa rồi. Không thể nào ngờ ngày hôm nay anh ta lại phải chịu thua một kẻ đang say xỉn như cô. Nhưng trong lòng anh ta lúc này rất vui và rất thích, cái cảm giác được gần gũi cô hơn. Cô không còn sợ anh ta như sợ tà nữa. Vội gom lại xác đem đi bỏ vào thùng Sau đó Duy Nam đến đỡ cô ra xe Cô bước đi loạn trọng Xém té mấy lần Duy Nam đành bế cô lên Rồi đi thẳng ra xe cho nhanh Lần này anh ta đã tờn tới già Từ giờ trở đi Anh ta hứa sẽ không bao giờ rủ dê cô đi nhậu như thế này nữa Nhưng ngày hôm nay Bao nhiêu hình tượng của cô Dường như đã mất hết Đúng quả thật con gái khi say Thì không bao giờ tiết chế được bản thân Cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Duy Nam Thì miệng luôn cười tủng tìm Hôm nay có rất nhiều thứ Mà lần đầu tiên cô được trải qua Hết được nhậu Được đi chơi Còn bây giờ lại được Duy Nam bế ra tận xe nữa Cô cười nói Duy Nam cảm ơn anh nhé Anh thật tốt với tôi Trước giờ ấy Anh là người đầu tiên bế tôi thế này đấy Mà này sao người của anh thơm thế Chỉ tôi với được không Cô nói cô nhớ rất tốt mà. Giờ cô đã quên là lúc sáng tôi có mua nước hoa cho cô rồi sao? Bộ cô không sử dụng đồ tôi mua cho cô à? Không không, tôi có xài hết đấy nhé. Tôi thích lắm. Thích nhất là cái váy này. Anh thấy ngày hôm nay tôi đẹp không vậy? Tôi đủ tiêu chuẩn sánh bước bên anh chưa? Bước chân của Duy Nam bỗng nhiên khựng lại vì câu hỏi của cô. Anh ta không biết cô đang có ý gì mà lại hỏi anh ta như thế. Nhưng Duy Nam rất muốn trả lời cô rằng cô đã đủ tiêu chuẩn và đủ hết tất cả mọi mặt để sánh đôi đi bên cạnh anh ta. Nhưng ngày cái lúc này tâm trạng của anh ta vô cùng lẫn lộn khi ngước xuống nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô. Đã 24 tuổi rồi mà uống có chút bia vào nhìn bây giờ y hệt như gái 19 vậy. Mà trước lúc đó Duy Nam đã nghĩ thôi thì rất khó để đến được với nhau nên anh ta quyết định sẽ làm bạn với cô. Giờ cô lại hỏi câu này Làm trái tim của anh ta Như thổn thức bồi hồi Không thể kiềm chế được Mà muốn cúi xuống Ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô Còn cô thấy Duy Nam không trả lời Thì cô liền nghĩ anh ta Vẫn còn chê bai cô thấp hèn Nhưng ngày hôm nay cũng nhờ có anh ta Mà cô mới thay đổi như thế Chứ suốt cuộc đời này Cô không bao giờ dư tiền đâu Để mua mấy thứ vật chất đắt đỏ đó Cô nói Thôi về đi tôi buồn Tôi muốn về nhà rồi Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa đâu Sao lại buồn vậy Cô lắc đầu không thèm nói chuyện với anh ta nữa Nhắm hai mắt lại Cô giả bộ ngủ để không phải trả lời anh ta Nhưng khi nhắm mắt lại Cô cảm nhận đầu óc quay cuồng Cứ lưng lưng làm sao Anh ta thấy cô như thế Thì vội bước nhanh ra xe Mở cửa xe cho cô rồi đặt cô vào ghế lái phụ Không quên cài dây an toàn cho cô Sau đó anh ta mới đi qua ghế lái chính Để lái xe đưa cô về nhà Nhìn lại đồng hồ lúc này đã là 10h30 rồi Anh ta nghĩ hôm nay cô say thế này Thì làm sao vào bệnh viện với Huy được Nhưng cũng sợ không biết Tuyết ở một mình trong bệnh viện với Huy có được không Dù gì Tuyết cũng là con gái Dì Nam đành đưa cô về phòng trọ Cho cô ngủ trước Sau đó sẽ lấy điện thoại của cô Nhắn tin cho Tuyết thử xem sao Khi xe lái đi rồi, cô mới mở mắt ra. Trong xe lúc này không có mở đèn, với lại cô xoay mặt hướng ra cửa, nên không biết anh ta có nhìn thấy hay là không. Khi nhìn ra hướng cửa kính, những con đường này suốt 4 năm qua, nó đã gắn liền với cô. Cô cười nhạt, không ngờ bản thân của cô đã từng là một đứa đi giao cơm hộp, rồi từng đứng ở những chốt đèn xanh đèn đỏ để phát tờ rơi. Nhưng ngày hôm nay, qua bao nhiêu sự khó khăn, Và cũng nhờ có Duy Nam mà cô đã được theo đuổi ước mơ ấp ủ bao nhiêu năm qua Cô từng nghĩ cái ước mơ đó sẽ còn rất xa vời Nhưng không ngờ bản thân của cô đã làm được Cô nhất định sẽ cố gắng làm việc và học hỏi thật tốt Sau này cô về quê với mẹ Cô sẽ nấu những món đã học được cho mẹ của cô ăn thử Ngày hôm nay khi có men trong người Cô bắt đầu suy nghĩ đến hết chuyện này rồi đến chuyện kia Nghĩ xong rồi thì tự cười, rồi tự thấy buồn. Giờ thì cô đã biết lý do vì sao mà con trai hay con gái mỗi khi buồn đều rủ nhau đi nhậu. Cảm giác này đúng là rất tuyệt vời. Nhưng cô thấy có chút buồn. Không biết đến bao giờ cô và Duy Nam mới được ngồi gần nhau và tâm sự cùng nhau như thế nữa. Cô biết hết ngày hôm nay thôi, cô và anh ta đã không còn liên can gì chuyện ngoài lề hết. Cô chỉ là con nợ của anh ta thôi Sau này mỗi tháng cô sẽ nhờ chị quản lý Đưa giúp tiền cô trả nợ cho anh ta Chứ cô đâu có phận sự gì Nên không được phép lên xuống phòng làm việc của anh ta hoài được Nhưng bây giờ mọi chuyện đã xong hết rồi Duy Nam từ giờ cũng không rảnh đâu Mà cho cô lên phòng làm việc của anh ta Anh ta là người của công việc Nhất định anh ta không rảnh để phí thời gian với cô đâu khi đến phòng trọ rồi, duy nam đã lái xe vào con hẻm của phòng trọ, đậu sát vào một bên nên không gây ảnh hưởng gì đến mọi người xung quanh. nhìn qua thấy dường như cô đã ngủ mất rồi, nên anh ta đã nhẹ nhàng đưa tay qua, mở cái túi sách của cô, lấy cái điện thoại ra, anh ta vào mục danh bạ để tìm số điện thoại của tuyết. anh ta giả danh là cô, rồi nhắn cho tuyết rằng hôm nay cô phải tăng ca đêm. Nên không thể nào vào bệnh viện với Huy được Cô muốn nhờ Tuyết giúp cô ở lại cùng Huy tối đêm nay Ngày mai cô sẽ vào bệnh viện thật sớm Để cho Tuyết về nhà Tầm 2 phút thôi Đã thấy tin nhắn của Tuyết Tuyết bảo cô cứ yên tâm Hôm nay Tuyết sẽ ở lại bệnh viện với Huy Sau khi thấy tin nhắn của Tuyết Anh ta mới cảm thấy đỡ lo phần nào Đêm nay cô được ở nhà ngủ ngon giấc rồi Vội bước xuống xe rồi đi qua gọi cô dậy. Cô lúc này mới giật mình không biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào. Nhưng đến tận bây giờ cô vẫn còn rất say. Nhìn thấy Duy Nam trước mặt cô, cô cười nhạt, rồi ôm lấy cơ thể ấm áp của anh ta, rồi thì thầm nói nhỏ. Đừng đi được không? Hôm nay là ngày cuối, tôi và anh được gặp nhau đúng không? Anh đừng về mà, tôi thấy cô đơn lắm, tôi không muốn một mình đâu. Này, Thanh Ngân, cô say rồi đó. Cô có biết cô đang nói cái gì không hả? Cô đang câu dẫn tôi ở lại cùng cô đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không có chịu trách nhiệm đâu nhé. Anh đang nói gì vậy Duy Nam, tôi không có say. Tôi uống giỏi thế làm sao say được. Anh mới là người say mà, tôi không có say. Tôi chỉ thấy đầu óc hơi lưng lưng tí thôi. Duy Nam muốn bật ngửa khi cãi tay đôi với một kẻ say như cô. Có ai say mà tự nhận mình đang say đâu kia chứ Anh ta gạt qua chuyện đó Giờ đưa cô vào phòng trọ trước rồi tính sau Nhưng muốn vào được phòng trọ Cần phải có chìa khóa phòng Vội đưa tay xuống mở cái túi sách của cô Anh ta lấy cái chìa khóa phòng ra Rồi mới đỡ cô đi về hướng phòng của cô Cũng may cho cô Giờ này dãy phòng trọ ai nấy cũng đã ngủ hết Nên không ai biết được cô đang say xỉn Và được trai lạ đưa về tận phòng thế này Chứ nếu ai mà thấy được thì đàm tiếu cho thối đầu. Duy Nam lúc này đỡ cô đi vào chỗ ngủ của cô. Sau đó anh ta đi đến mở đèn. Rồi đóng cửa phòng trọ lại để lỡ vai nhìn thấy. Sẽ không hay. Tiến đến tháo túi sách rồi đến giày của cô ra. Anh ta đem đi cất gọn gàng. Rồi mới đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho cô tỉnh lại. Anh ta thấy một phần cũng tại lỗi của anh ta. Nếu như khi nãy không rủ dê cô uống bia... Thì đâu có chuyện này xảy ra. Nhưng giờ anh ta bỏ đi về rồi. Cô ở lại một mình có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao. Anh ta phải làm cách nào đó cho cô tỉnh lại. Rồi mới dám có thể đi về nhà được. Lau mặt cho cô xong. Duy Nam loay hoay thêm một hồi nữa. Thì pha được cho cô lý nước chanh nóng. Anh ta mong sau khi cô uống xong sẽ tỉnh lại. Để anh ta còn được về nhà nữa. Chưa ở lại thêm với cô thêm một giây một phút nào, Duy Nam sẽ rất sợ, không kiềm chế được mà làm chuyện bậy bạ với cô. Khi nãy cô uống bốn lon bia, thì anh ta cũng đã uống hết sáu lon rồi còn gì, nên anh ta cũng khá sợ sẽ không kiềm chế được bản thân. Bước đến ngồi xuống nệm cạnh cô, Duy Nam nói. Thành Ngân, uống nước chanh nóng đi, cho mau tỉnh lại này. Đầu óc của cô bắt đầu quay cuồng. Cả người rụng rời cô không thể làm được gì hết Nhưng cô mở mắt ra nhìn Duy Nam Rồi cười thật tươi Ngay lúc này cô thấy khuôn mặt của anh ta đẹp trai vô cùng Cô cười tủng tìm không ngậm được mồm Duy Nam thấy cô cứ cười suốt Làm anh ta cũng nhếch khóe môi lên cười theo cô Rồi anh ta nói tiếp Mặt của tôi dính gì sao Làm gì cười suốt thế hả Giám đốc anh có biết là tự nhiên Tự nhiên tôi thấy anh đẹp trai quá đi mất Nhưng mà tôi nói thế thôi nhé, tôi không có ý gì hết cả. Tôi không có mê trai đâu đấy. Ừ, ai cũng biết tôi đẹp trai mà, ai cũng mê tôi hết đấy. Vậy cô có mê tôi không? Cô lùm cồm ngồi dậy rồi nhìn thẳng vào mặt của anh ta. Cô chảy môi rồi nói với giọng điệu hờn trách. Ôi, ai thèm mê anh chứ, anh có biết không? Anh chỉ được vài bề ngoài thôi. Còn những thứ khác anh chẳng có gì hết. Đây đây, tôi nói cho anh biết nhé. Anh rất lạnh lùng này, nói chuyện với phụ nữ thì cục xúc vô cùng. Anh không có biết ăn nói ngọt ngào, nếu anh chịu ăn nói ngọt ngào thì anh sẽ là một người đàn ông rất hoàn hảo đấy. Nét mặt của anh ta như bị tơ lại, người ta hay nói con gái khi say, thường hay nói ra hết mọi chuyện mà bản thân luôn giấu kín trong lòng. Giờ đây Duy Nam mới biết cô luôn xem anh ta là một người lạnh lùng, còn ăn nói cục xúc, nhưng cô đâu có hiểu được. Anh ta không dám nói chuyện ngọt ngào với cô. Duy Nam rất sợ một ngày nào đó. Khi cô thấy anh ta thay đổi cách nói chuyện, thậm chí là cách xưng hô, thì cô sẽ né tránh không gặp mặt anh ta nữa. Duy Nam đã biết trước, chỉ cần ai nói thích cô, thì cô sẽ làm mọi cách cho người ta không thích nữa. Nên anh ta không muốn cho cô biết, anh ta đã động lòng từ lâu rồi, chứ không phải ngày hôm nay, mới biết là bản thân đã yêu cô. Đặt ly nước chanh nóng qua một bên, anh ta ngồi ngay ngắn trước mặt của cô rồi hỏi Vậy cô có muốn tôi thay đổi cách nói chuyện với cô không? Bỗng lúc này cô không còn cười nữa, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Duy Nam rồi hỏi ngược lại anh ta Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sao? Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh đưa ra rồi Giờ đây tôi đang là con nợ của anh đấy, tôi không có quên đâu Từ giờ tôi phải cố gắng vừa học vừa làm Để nhanh chóng có tiền trả nợ lại cho anh nữa Tôi dự định là mỗi lần đến ngày lương Anh cứ trừ thẳng vào lương của tôi đi Không cần phát cho tôi đâu Mắc công tôi lại lên phòng làm việc để tìm anh Thời gian của anh rất quý giá và quan trọng Tôi không dám phiền anh đâu Cô quên lời tôi đã từng nói rồi sao Cô có quyền lên xuống phòng của tôi Bất cứ khi nào cô muốn kia mà Nhưng để làm gì hả? Anh có biết anh là một ông chủ cao cao tại thượng không? Tôi không thể tiếp cận với anh nhiều được. Tôi sẽ bị mọi người trong nhà hàng hiểu lầm đấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu. Tôi sợ tôi là chủ đề cho mọi người bàn tán. Tôi rất muốn được đi làm ở nhà hàng, nên tôi không thể để phật lòng mọi người được. Duy Nam trầm tư một lúc, rồi mới cất lời nói. Vậy sau hôm nay tôi và cô không còn gặp nhau nữa sao? Cô không thấy buồn à? Cô nghe rất rõ và rất kỹ câu hỏi của anh ta vừa nói ra. Đầu óc cô cứ bị làm sao không thể nào diễn tả được. Cô đã từng rất muốn không bao giờ gặp lại bản mặt của anh ta nữa. Vì anh ta là đồ có tính nết thất thường lại còn khó ưa nữa. Nhưng càng tiếp xúc với anh ta, cô thấy anh ta rất quan tâm đến cô. Lúc cô khó khăn nhất, anh ta là người giúp đỡ cho cô vượt qua được khó khăn. Lúc cô mệt mỏi nhất, anh ta luôn xuất hiện. Và ở bên cạnh của cô Nhưng những điều anh ta đã làm cho cô Những điều đó anh ta không hề có Lợi ích gì cả Chỉ làm mất thời gian của anh ta mà thôi Nhưng dường như Duy Nam chưa từng than vãn bất cứ lời nào Từ ngày anh ta xuất hiện đã giúp cô thay đổi rất nhiều Thật sự cô rất biết ơn Với những gì anh ta đã làm cho cô Cô cười nhạt rồi nói Tôi không biết nữa Nhưng có thể tôi sẽ hơi buồn đấy. Mà thôi, anh cũng không nên để tôi gặp anh. Mỗi lần gặp anh thì toàn mang đến những chuyện rắc rối. Nên tôi không muốn làm phiền anh nữa đâu. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều vì những chuyện anh đã làm và giúp đỡ cho tôi nhé. Từ giờ tôi hứa với anh, tôi sẽ không phiền đến anh nữa đâu. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mong trả hết nợ cho anh. Rồi tôi về quê với mẹ của tôi nữa. Mà giám đốc này chúc mừng anh nhé. Anh đã được tự do rồi Lúc này đây Duy Nam cảm thấy rất buồn Khi nghe được những lời nói từ miệng của cô Vừa buồn mà lại còn cảm thấy đau lòng nữa Tại sao cô không bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân của cô hết Tại sao cô lại không chấp nhận yêu một ai đó Cho không còn cảm thấy cô đơn nữa Cô luôn tỏ ra là một người rất mạnh mẽ Nhưng Duy Nam nhìn vào đôi mắt biết nói của cô Đã nói lên hết tất cả Cô cũng cần có được sự yêu thương Như bao người con gái khác Cô cũng sẽ rất muốn được làm nũng Được tâm sự cho đỡ áp lực hơn Nhưng tại sao cô lại không chịu chọn cách đó Mà lúc nào cũng dối lòng rằng Bản thân của cô không cần đến người yêu Dù biết mẹ và Huy rất quan trọng Nhưng cô làm như thế chỉ vì chữ hiếu mà thôi Nếu như mẹ của cô và Huy biết được điều đó Thì Duy Nam biết chắc chắn Hai người họ sẽ vô cùng đau lòng